mồ mã của bạch tuyết làm xong ngày lễ tạ mã có vợ chồng đỗ hiếu liêm còn ở vĩnh long lên dự vì đám tán của nàng nhằm lúc đỗ hiếu liêm đau nặng nên hai vợ chồng chẳng ai lên sài gòn được cách ít ngày sau vợ chồng đỗ hiếu liêm còn ở tại nhà của hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm thừa khi hoàng ngọc ẩn được nguôi bớt sự sầu thì hỏi chàng rằng hôm nay mọi việc đã an rồi t h ư a lúc hoàng q u y n h rảnh rang tôi xin hỏi anh về việc lương duyên của anh chẳng rõ chừng nào anh mới định làm lễ thành hôn này bạn việc đó là việc quan trọng tôi cũng muốn lo toan tính cho rồi x o n g tôi thấy tánh tình nàng lệ thủy một ngày một đổi dường như nàng chẳng còn hữu tình với tôi nữa vì lẽ ấy tôi vẫn rầu buồn luôn luôn tôi lại không lẽ ngày nay nàng được vinh vang phú hộ mà nàng đem t h ố i bạc tình cùng tôi cho đành nếu chẳng phải vậy thì tức là nàng chê trách tôi sao có lãnh vai tuồng trộm cướp trước kia mà khinh rẻ tôi nên c h ị dường như ý của nàng chẳng muốn tính tới việc ấy tôi nói thật nếu nàng đành lòng trách lẫn tôi và không muốn sánh duyên cùng tôi thì chắc là tôi căm tức trong lòng mà chết sầu đó bạn đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói có lẽ nào chị lệ thủy lại ngơ tình cùng anh sao tôi muốn như vậy chiều này anh hãy đến thăm nàng và luôn dịp nhắc anh qua việc ấy đặng thử lòng nàng mới rõ nếu xong thì may mắn lắm còn có điều gì ngăn trở thì có tôi và vợ tôi đến phân giải cho nàng nghe thì có lẽ nào nàng làm ngơ cho được đó anh phải đa để chiều mát tôi đến nhà nàng sẽ rõ đây nói qua nàng lệ thủy từ ngày nàng bạch tuyết dứt nợ trần rồi thì ngày đêm nàng hằng nhớ đến nàng bạch tuyết thì nhất là nàng nhớ đến tâm sự đoạn trường của khách hồng nhan bạc mạng ghe p h è n nàng l ạ i thủy thở than mà s ằ n nhớ lại những lời tự thán g của nàng bạch tuyết thì ta mới rõ nàng nặng lòng vì một khối tình cùng hoàng ngọc ẩn gẫm ra nàng xứng duyên cùng hoàng ngọc ẩn hơn ta d i à y ơn nặng nghĩa hơn ta thế mà nàng chẳng tặng thỏa lòng sở nguyện nàng chết đây ta hiểu rồi chính là muốn dứt cái nợ trần cai nghiệt chết như nàng thật là chết oan chết mà đem xuống tuyền đài k h ố i tình đa mang trong giả thương thay nàng chết chủ ý là nàng nhường duyên lại cho ta lấy tâm lý mà xét thì có lẽ nào ta đành vui cuộc sắc cầm trên đời này mà để cho kẻ suối vàng q uất ức lòng song thiết nghĩ như ta cũng phải nhặt một điều nếu ta thương người ngàn thu bạc mạng oan bởi chữ tình chẳng toan về duyên loan phụng cùng hoàng ngọc ẩn thì có lẽ vì một mối tình này trước làm cho chàng mạo hiểm coi sự chết như không phải từ đây ôm sầu gánh thảm có khi thất tình mà loạn trí c ù tâm hoặc có khi phải chết nữa ôi cha chả là khó chẳng phải ta đây chẳng nặng tình cùng hoàng ngọc ẩn mà ta nói vậy hẳn thật đêm ngày chẳng giờ phút nào ta chẳng mơ dạng t ư ợ n g hình chàng trước mắt như thế thì ta thử liệu làm sao một bữa chiều kia nàng lệ thủy buồn lòng vì tâm sự ngổn ngang nên ra khuây viên ngồi trên một cái ghế dài trước ngắm cảnh dại sầu sau một mình nghĩ ngợi trước mắt nàng thảo mộc x a n h um trăm hoa đua nở vì một nỗi sầu mà quan cảnh đó ngọn gió hữu tình kia nàng trông thấy giường gọi sầu thiệt mới hay người buồn gặp cảnh có vui bao giờ đang khi nàng lệ thủy còn ngồi sững đó bỗng đầu có hoàng ngọc ẩn đến mà nàng không hay hoàng ngọc ẩn đứng ngó nàng một hồi rồi nói trong bụng rằng nàng ngồi đó dường như có sát mà không hồn vì nàng ngồi yên một chỗ còn đôi mắt thì vẫn ngó một nơi ngó như nàng chắc là chẳng thấy chi còn hồn bướm bơ vơ đi lạc hoàng ngọc ẩn nói dứt lời rồi nhẹ gót đi lại gần nàng đứng ngó nàng một chập nữa thì nàng mới hay giật mình ngó lại rồi cúi đầu chào hoàng ngọc ẩn mà rằng Chào thầy, đến bao giờ mà tôi không hay tôi mới vừa đến và thấy cô ngồi đây mà trí dường như sao lãng lắm chẳng hay cô có sự gì ư u sầu chăng nàng lệ thủy gượng cười và nói tôi hôm nay chẳng đặng mạnh trong mình nên sắc mặt không vui nên thầy thấy như vậy hoàng ngọc ẩn bèn ngồi xề một bên nàng lệ thủy lộ s ắ c thê thảm mà rằng hôm nay tôi đến thăm cô và chủ ý muốn hỏi cô vài lời xin cô vui d ạ mà trả lời d i ù m dạ có điều trị quan hệ lắm sao quan hệ lắm dạ xin thầy hãy nói cho tôi nghe thử tôi muốn hỏi cô một điều là lời thầy hải minh sơ ngày trước không biết ý cô có còn nhớ hay không dạ thưa tôi không bao giờ quên được dầu một lời hứa cũng phải c ắ t cốt ghi tâm huống lựa là lời đoan thệ xin thầy chớ nghi hoặc chi mà lầm k ì nước non còn thì thầy chớ lo rằng lời thầy ấy tản bay theo gió hoàng ngọc ẩn nghe nói rất vui mừng nên nói cha chả mai biết chừng nào à như vậy thì nàng tín liệu làm sao nàng lệ thủy nghe hỏi thì giật mình d ự cầm vào bàn tay mà suy nghĩ và nói thầm rằng cha chả là khổ thôi chi bằng ta nói xuôi cho thuận lòng chàng rồi sao sẽ hay nàng lệ thủy d i a i lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng lời thề ngày trước em chẳng bao giờ phụ r ả y song xin chàng nhớ lại t h ổ ở đó em thề là nguyện ngày nào chàng du học trước công thành danh toại rồi thì sẽ làm lễ kinh hôn cho rỡ ràng vậy muốn giữ lời thề ấy cho trọn tôi muốn ngày nào chàng đi học cho thành danh rồi thì sẽ lo không muộn chàng cũng phải nhớ lại dưỡng phụ của chàng t h ổ ở còn sanh tiền muốn chàng học sao cho đ ổ cấp bằng y khoa tấn sĩ đặng nối nghiệp cho người vậy thì chàng phải vâng theo ý người trước là giữ tròn đạo hiếu sau lãnh được số bạc của người để lại lại nữa sau đây chàng khỏi mang lấy tiếng vì tình mà phế việc học hành vậy hoàng ngọc ẩn ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy nói rằng khá khen lời nàng phân nghe hữu lý làm trai không có chí không được có chí thì việc thành tôi xin hứa sẽ làm thế nào trở qua pháp quốc đ ặ n g sớm thì tôi đi liền chẳng để nàng phải nhắc nhở lòng tôi chí quyết vậy mai này tôi đi hỏi tàu hoặc dặn để dành chỗ phòng khi có tàu lại sẽ đi nàng lệ thủy nghe nói cả mừng nắm tay hoàng ngọc ẩn siết chặt tỏ ý vui lòng cả hai nói chuyện đến đây mà trời tối không hay gương nga hé mặt d ộ i sáng một phương trời cái q u a n cảnh khi nãy đổi ra khác hẳn hơn nhiều càng êm đềm càng thanh tú hoàng ngọc ẩn thấy ánh n g u y ệ t chiếu vào mặt của nàng l ê thủy làm cho sáng rỡ trắng ngần càng nhìn càng say lửa tình càng nồng nàn vô hạn hoàng ngọc ẩn thấy nàng đang nắm xiết lấy tay bèn nhẹ nhẹ kéo nàng nghiêng mình qua nghẽo đầu vào lòng hoàng ngọc ẩn ôm riết một hồi chàng h ô n nơi má đào một cái thì trí của chàng riêng toại như phách lạc lên đến cung trăng thềm q u ế một chập sau nàng l ê thủy gỡ tay chàng ra rồi thở dài một cái mà đứng dậy nàng vuốt mái tóc của hoàng ngọc ẩn lên và nói rằng xin chàng đứng dậy ra về hôm nay em chẳng đặng an trong mình sợ e ngồi lâu nhiễm lấy xương gió mà đau hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói phải ép lòng đứng dậy phân tay cùng nàng lệ thủy mà ra về hoàng ngọc ẩn về đến nhà đem câu chuyện của nàng lệ thủy mà thuật lại cho vợ chồng đỗ hiếu liêm nghe thì đỗ hiếu liêm gật đầu nói rằng phải lắm cô hai biết nghĩ như vậy tôi rất phục còn anh thuận theo cổ thì t r í cao thượng của anh ai lại dám bị nàng đặt nguyệt á n h cười và nói theo đỗ hiếu liêm rằng thế lực tình độc địa mà con hai chống trả được và khuyên anh đi học nữa thật tôi dám phục ngay còn như anh đã hứa với cổ một lời thì phải làm sao cho khỏi mang tiếng anh hùng khí đ o ạ n ấy mới quý cho hoàng ngọc ẩn cười và nói chỉ vậy dùng háo danh háo nghĩa thì tôi đây sẵn có nhưng mà bỏ xứ đi học hai ba năm đăng đẳng biết ngày sau trở về có được đoàn tụ chăng chừng qua khách địa lòng lữ thứ vẫn nghi ngờ cuộc tang thương biến cải phi thường thì làm sao tấm lòng cũng s a o xiến đã có lòng lo như thế nhưng tôi chẳng rủng chí sợ n lòng vì nếu tôi ráp vào việc học thì tôi gia tâm lắm thế thì lẽ nào học không nên đó sao đỗ h i ê u liêm nói tôi vẫn biết tánh khí của anh nên tôi dám chắc rằng chuyến này làm sao anh học cũng thành danh hoàng ngọc ẩn vỗ n g ư ợ c mà rằng tôi nguyện chừng nào tôi đổ được cấp bằng y khoa tấn sĩ thì tôi mới trở về xứ này xin bạn chứng lời nguyện của tôi đây nếu ngày sau tôi thất lời tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó mặt vợ chồng bạn ngày thứ hoàng ngọc ẩn đến nhà rồng đặng hỏi thăm tàu thì được tin rằng còn năm ngày nữa có chiếc tàu chạy qua pháp quốc và phòng h à n g nhì trống vì có một người lan xa mua giấy trước và rủi đau nặng nên không tiện quá gian hoàng ngọc ẩn liền xỉa bạc mua giấy và lấy làm hân hạnh lắm khi trở về chàng ghé nhà nàng lệ thủy cho nàng hay tin thì ngoài mặt nàng giả bộ vui mừng nhưng mà trong lòng ưu sầu không xiết ít ngày sau hoàng ngọc ẩn sắp đặt việc nhà và giao cho năm mạnh điều đình xong thì đến ngày xuống tàu sang qua pháp quốc năm giờ sáng nhằm ngày c h ú nhựt tàu lấy neo thì đêm thứ bảy hai giờ khuya hoàng ngọc ẩn đi xuống tàu có đủ mặt vợ chồng đỗ h i u l i m nàng lệ thủy năm mạnh và lục tặc đi theo đưa còn chẳng mấy giờ tàu tách bến hoàng ngọc ẩn ngồi ngó nàng lệ thủy mà ruột tầm đòi đoạn chàng muốn cầm nước mắt lại nhưng mà lùi ứa i a n chồng vợ chồng đỗ hiếu liêm thấy cảnh ngộ của hoàng ngọc ẩn và lệ thủy thuở này thì nhái nhau mà lui ra ngoài để cho hai người nói chuyện năm mạnh thấy lục tặc còn sớ rớ trong phòng thì x í c h một cái lục tặc ngó lại năm mạnh ngoắt ra ngoài và nói mày thiệt là con ngỗng được còn chẳng bao lâu nữa thầy hai và cô hai phải chia tay nhau phải để hai người chuyện g i ã n với nhau riêng phân cản ít lời vàng đá mày muốn ở trọng làm gì vậy sao ai mà biết hoàng ngọc ẩn thấy trong phòng chỉ còn có một mình nàng lệ thủy thì nắm tay kéo riết vào lòng nàng lệ thủy không cầm giọt lệ được nên ngã vào lòng hoàng ngọc ẩn m ặ t t h ì m ặ t tay bắt tay hoàng ngọc ẩn chẳng thốt đặng một lời gì chàng chỉ ôm riết lệ thủy vào lòng và hôn g á p mặt của nàng không biết làm mấy cái đến khi hai miệng của trai tài gái sắt k h ắ n khít nhau chẳng khác nào một cặp g u y ê n ương kia nghĩ ra chẳng lúc nào mà tình nồng n à n thấm thía bằng lúc này một chặp sau cả hai buông ra vì gần đến giờ tàu tách bến hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy đi ra phòng chuyện vãn vài lời sau hết cùng vợ chồng đỗ hiếu liêm nằm mạnh và lục tặc đỗ hiếu liêm bắt tay hoàng ngọc ẩn và nói thôi hoàng huynh đi bằng an tôi nguyện cầu cho anh mạnh giỏi qua đến pháp quốc chuyên lo đèn sách cho mau bẻ q u ế h ộ i hương sớm nặng cùng cô hai đoàn viên hợp thành phu phụ ấy mới tội lòng sở nguyện cho hoàng huynh vì nóng nảy chẳng kịp chờ tôi hứa chắc rằng trong chuyến tàu sau vợ chồng tôi sẽ quá giang đi qua thăm anh không sai chừng đó sẽ có tôi xuống hải khẩu thành m ặ t xây đón bạn tàu gần lui mấy người đi đưa phải ép lòng từ giã phân tay hoàng ngọc ẩn mà xuống dưới bến và khi tàu xúp lê kéo neo lần lần tách khỏi bến hoàng ngọc ẩn đứng trên tàu trông thấy mấy người yêu cầm khăn n g o t lia thì ruột tầm đoài đoạn lệ thảm đầm đầm chảy dài theo má hoàng ngọc ẩn đau đớn lòng son còn một người đau đớn hơn nữa là một nàng nhan sắc n h i ê n g nước n h i ê n g thành ráng cầm lòng hãm lụy nên đứng trơ trơ như hình đá đến khi tàu chạy một lần một xa chỉ còn thấy dạng mập mờ nàng này chỉ nói được có một lời đau nói qua tàu chạy trong hai mươi sáu ngày vượt biển bình an thì hoàng ngọc ẩn qua đến pháp quốc và chàng đi xe lửa lên ba lê ở nhà một quan lương y có danh tiếng vốn là em ruột của dưỡng phụ chàng hoàng ngọc ẩn ôn nhuần kinh sử lại không mấy tháng thì thi đỗ bằng cấp tú tài văn chương chàng vốn sẵn thông linh tính trời lại nhờ quan lương y này chiếu cố và chàng gắn t r í nên học tấn phát lạ lùng được một năm rưỡi thơ tự của chàng cùng nàng lệ thủy mỗi tháng đem tin qua lại với nhau thường chẳng có điều chi lạ sau lại có một chuyến tàu lại hoàng ngọc ẩn được một bức thơ của nàng lệ thủy như vậy sài gòn ngày tháng giêng năm 1920 đông mãn g xuân sang hoa đào chào người chiếc phận sầu tình ruột thắt mày châu nhờ mảnh giấy trắng nét mực xanh này cạn phân ít lời vàng đá trước cầu chúc cho tình lan quý thể bình an thêm được trí minh mẫn giỏi giang danh phận thưa tình lan cảnh thuở sum hợp kia còn đó bây giờ người non nước lại vắng hình thảm bấy cho thiếp giả tràng tha thiết có lạ chi nhi nữ thường tình bởi vậy dầu biển non chia phân người hai ngã thiên sơn d ạ n g hải xa nhau nhưng mà tuy xa mặt mà tấm lòng vườn g bên đó tình lan vẫn có t r í thiếp đây vẫn bền tâm thốn ruột tầm đau gan thắt dẫu bấy nhiêu đau thiếp cũng nguyện có gan chớ sớm gì chẳng rã lòng son chàng bẻ quế hồi hương mới quý con đường công danh chàng đi gần rốt do theo bức thơ chót của chàng thì trong chừng nửa năm nay chàng sẽ rỡ mặt với non sông vì lẽ ấy em xin chàng chớ tưởng đến em sáng cầm trí học hành cho t h ô n g thả thương nhau tất biết lòng nhau còn chẳng mấy con trăn g khi khuyết lại tròn em nguyện gác tinh lại b ậ t thơ một lúc gái toan giữ tấm gương trinh liệt nguyện chờ trai bước được thăng m â y chí vẫy dùng rỡ mặt làm trai sau tái ngộ hiệp thành phu phụ mong thay hoàng ngọc ẩn xem thơ cảm tình lai láng thế mà chàng thêm nông chí hơn nhiều vì lời trong thơ hoàng ngọc ẩn chỉ hồi tin một bức thơ chẳng t r o n g tin gì nữa chàng lo chí công đèn sách mà thôi thật mới hay chí công mài sắc chày ngày nên kim được nửa năm hoàng ngọc ẩn thi đậu nổi danh ban giám khảo kiên tài chàng lắm tay vừa bẻ q u ế thì chợt nhớ đến bà ngọc ở trời nam hoàng ngọc ẩn đánh đ i ể m tín h cho nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm hay tin rằng c h i ê u vui với chàng thành công đắc quả rồi đó chàng thu xếp đồ đạc chờ tàu mà quá giang trở về đất việt tàu về đến sài gòn hoàng ngọc ẩn ngó lên bến tàu thấy có vợ chồng đỗ hiếu liêm năm mạnh và lục tặc đang đứng đ ợ i chờ hoàng ngọc ẩn thấy v ắ n mặt nàng lệ thủy thì tấm lòng s a o xuyến không an chàng nói thầm trong bụng rằng ờ có khi là nàng bị trọng b ệ n h cho nên chẳng đi được mà đến đón rước ta chứ gì trên cầu tàu nàng đ ặ t q u y ệ t ánh nói với đỗ hiếu liêm rằng này mình nếu anh hoàng ngọc ẩn hay tin chẳng lành về cô hai lệ thủy thì không rõ chừng đó anh ra làm sao đỗ hiếu liêm lắc đầu thở ra mà rằng cha chả là khổ việc này chẳng nói ra thì sao a n h cũng hỏi chứ cô hai đâu mà hôm nay giờ này không đến bến tàu đón rước t h ô i a n h còn bên pháp quốc tôi chẳng dám bắn tin dữ này vì sợ có một điều là ảnh rầu buồn phế việc học mà trở về chớ như ngày nay ảnh đặng áo gấm hồi hương rồi trước mặt mình anh hỏi không thật lời thuật lại thì sao được lục tặc mặt châu m ầ y úa tiếp rằng trời ơi thầy tôi hay tin này chắc là chết chứ không sống đặng khổ lắm khổ lắm chẳng nói ra không được con nói rất ngại lòng hà liệu làm sao năm mạnh nói ấy là việc tai biến cực kỳ lợi hại t h ế nào cũng nói cho thầy hai nghe c h ứ giấu sao được đang khi bốn người còn đang bàn tới tính lui chợt đầu hoàng ngọc ẩn đã xuống tàu lật đật chạy lại nắm lấy tay đỗ hiếu liêm chào hỏi lăng xăng hàn g q u y ê n cho có chừng ít tiếng hoàng ngọc ẩn hỏi đỗ hiếu liêm rằng lạ này cô hai sao vắng mặt có khi nào đang đau nặng đ ế n chẳng đến được phải không hoàng ngọc ẩn hỏi dứt lời thì bốn người này đ o a n t r ọ n g ngó xưởng lấy nhau ngại ngùng chẳng ai dám đáp lời gì cả hoàng ngọc ẩn ngó bốn người rồi kinh ngạc hỏi rằng ủa mấy người làm gì ngó lấy nhau một cách lạ thế ờ hoặc là có điều chi chăng hoàng ngọc ẩn bèn d a i qua kêu lục t ạ c mà rằng lục t ạ c dạ màu khá nói cho tao biết cô hai làm gì mà không đến lục t ạ c đứng ngơ ngẩn sắc mặt lộ vẻ hải hùng kinh cụ kế nghe hoàng ngọc ẩn tiếp nữa lục t ạ c dạ sao không nói dạ ơ dạ ơ cái gì nói cho mau không mày chết chắc có sự gì chẳng lành đây hoàng ngọc ẩn thập ngực lục tặc d ở hổng cậu lên trời và nói lớn lên rằng nói cho mau hãy nói không thôi thì ta giật m i một cái chết tươi lục tặc mếu m á u mà rằng quý trời ơi chết lục tặc đi thầy xin thầy nhẹ tay để lục tặc xuống đất lục tặc sẽ nói hết cho thầy nghe ờ thiệt đa tao nóng nảy trong lòng như l ử a đốt mày khá dữ hồn đấy sao nói đi c h o mau hoàng ngọc ẩn để lục tặc xuống đất cậu để tay lên ngực cho bớt hồi hộp rồi khóc mà rằng thầy ơi cô hai cô hai sao dạ chết chết ngủm cụ đeo rồi hoàng ngọc ẩn nghe lục tặc nói dứt lời thì dường như s á t đánh vào tay chàng đà sản sốt tay vuốt tráng và thối lui hai ba thước dường như đứng không muốn nổi đỗ hiếu liêm chạy lại đỡ hoàng ngọc ẩn thì nghe chàng thốt lời nho nhỏ rằng đỗ hiếu liêm lục tặc nói thiệt hay là nó dám nói dĩu vậy dạ thiệt hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì giật mình ngã vào lòng chàng bất tỉnh đến khi chàng tỉnh lại thì thấy đang nằm trên giường tại nhà mình hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ ngó quanh quất rồi dụi mắt chàng thấy đỗ hiếu liêm ngồi dựa bên giường nàng đặng nguyệt ánh năm mạnh và lục tập chàng tưởng là ngồi giấc c h i m bao nên quơ tay rờ mò chỗ này sang chỗ nọ đoạn cầm trí suy nghĩ một chút rồi nói với đỗ hiếu liêm rằng tôi nhớ lại rồi tôi nghe bạn nói lệ thủy chết sao tôi lại nằm trên giường này đỗ hiếu liêm nói khi hoàng q u y n h hay tin ấy thì ngã ra bất tỉnh tôi v ề năm mạnh lật đật đỡ anh lên xe hơi chạy về dọc đường anh có tỉnh lại hỏi một lần nữa tôi cũng đáp lại y lời thì anh xỉu trở lại một lần thứ nhì cho đến bây giờ anh mới tỉnh lại đây hoàng ngọc ẩn khóc ngất một hồi rồi nói bạn ơi chết tôi đi mà thôi số là bạn không rõ đang khi tàu còn ở giữa mênh mông trời biển một đêm tôi ngồi trên sân tàu ngắm cảnh canh chày sụi bị nhiễm lấy xương gió nên đau nằm liệt tưởng phải là chết vì bệnh nặng trọn mười lăm ngày vừa mạnh lại được ít bữa sức lực giảm rất nhiều nên chi nghe tin ấy phải ngã ra bất tỉnh ấy là sức tôi yếu rồi à còn nàng lệ thủy chết là chết b ệ n h hay là bị ai giết mà chết bạn ơi xin b ạ n tỏ thật cho tôi nghe chắc vì tin này tôi cũng chết không sống đằng đỗ h i ê u liêm thấy hoàng ngọc ẩn mới vừa mạnh thân thể còn gầy thì chẳng dám nói thật lời cho cặn kẽ nên châu mày nói dối rằng thưa hoàng q u y n h cô hai bị bệnh nặng mà thác c h ứ chẳng phải ai giết cả xin hoàng huynh yểm lụy lại gác sầu vì hoàng huynh đau mới mạnh sức yếu nếu chẳng dẹp sầu được mà thác thì uổng cái kiếp đời của hoàng huynh lắm chết như vậy tức là chết vì tình thế thì danh tiếng anh hùng của anh g ì đó mà trôi theo dòng nước hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm khéo d ụ n g lời phủ quỷ thì nghiến răng làm thinh một hồi sợ nói thế thường quý tử thâm sanh là đồ khiếp n h ư còn như tôi đây trong cảnh ngộ này sống được mới là phải hay không bạn dạ phải đó ờ sống thì đáng cho là anh hùng sống m ặ t cắn răng ôm sầu gánh thảm sống này ai lại muốn sống làm gì chứ còn chết có khó gì đâu không mượn lấy d a o nhiệt g chỉ ngậm sầu trong ít bữa thì ắt là phải chết ngay chết theo người non nước chết mà tái hợp với người ngọc chốn giả đài chẳng là quý lắm sao nhưng mà miệng đời khinh bị vậy Dạ phải hoàng huynh phân nghe rất hữu lý tôi phục vô cùng nếu bạn cho là hữu lý thì tôi nguyện sống sống để hy sinh cho xã hội là hơn hoàng ngọc ẩn tuy nói thẳng khái ngoài miệng nhưng trong lòng đau dường như ruột đứt từng phân chàng gan dần từ đoạn c ắ n gượng ngồi dậy thì nghe trong mình nóng như lửa đốt còn đầu nặng quá trăm cân nên chi chẳng phải ép lòng nằm xuống rồi biểu lục tặc đem giấy mực đ ă n g chàng viết một cái t o thuốc và bảo xuống nhà thuốc cho người bào chế đem về trước khi hoàng ngọc ẩn uống thuốc ấy thì chàng nói với đỗ hiếu liêm rằng này bạn tôi uống thuốc này trong mười phút thì tôi nằm mê ngủ ngon một giấc trong ba giờ đồng hồ mới tỉnh lại được và khỏe khoắn như thường nhưng mà t r ư ờ n g đó tôi đã mất trí trời ơi hoàng huynh tính chi việc ấy ấy không sao tôi muốn làm cho mất trí đặng quên lấy những sự sầu bằng không thì ắ c là tôi phải chết vì sức yếu lại sầu dập thì e b ệ n h trở nặng nguy hiểm đó bạn à đang khi tôi mất trí thì tôi ăn ngủ được như thường và trong mười lăm ngày thì phục sức lại như xưa chừng đó nhờ bạn cho tôi uống thứ thuốc khác tôi cho toa thì trong mười ngày tôi có trí lại như xưa chừng đó dầu cho tôi có rầu buồn thế mấy tôi kiếm việc chơi khuây lãng được thì lần lần tôi ngu g i ứ t sự sầu thì mới tránh được sự chết đỗ hiếu liêm và người người nghe hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì cả mừng kế nghe chàng nói tiếp rằng sẵn giấy mực đây tôi viết một cái toa nhờ bạn hoặc là năm mạnh giữ lấy giùm cho kỹ lưỡng mười lăm ngày sau hốt cho tôi uống thì cứu tôi được đó hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn cầm viết thảo lia rồi đưa cho đỗ hiếu liêm đoạn chàng lấy chai thuốc đổ vào miệng mà uống quả nhiên mười phút đồng hồ sau hoàng ngọc ẩn nằm mê như chết hoàng ngọc ẩn ngủ mê một giấc và khi thức dậy thì đỗ hiếu liêm nhận thật chàng đã mất trí rồi nên lấy làm lo sợ lắm vì chẳng rõ đúng mười lăm ngày sau chàng hốt thuốc giải cứu chàng lại được hay không hoàng ngọc ẩn trong khi mất trí thấy vợ chồng đỗ hiếu liêm nằm mạnh và lục tặc thì lấy mắt mà ngó dường như người xa lạ chưa từng quen biết khi nào chàng hay kiếm chỗ nào vắng vẻ dạng ư ờ i ngồi chơi một mình lại ít khi nghe chàng nói tiếng gì cả chỉ có l ạ hay ngủ thôi đúng bữa cơm trưa và chiều đỗ hiếu liêm dẫn hoàng ngọc ẩn vào phòng ăn thì chàng cũng ngồi lại ăn mạnh mẽ như thường uống thuốc cho được lãng trí như chàng thật rất lạ và hay một điều là t í n h tình của chàng trở nên dịu mềm và xem bộ thật thà lắm hoàng ngọc ẩn nhờ ăn ngủ được nên trong mười lăm ngày sau chàng được da thịt tươi tắn khác hơn ngày chàng mới về đến sài gòn lắm đỗ hiếu liêm tận tình với chàng nên ở sài gòn mà d ì n h giữ chàng không rời một phút đồng hồ theo như lời của hoàng ngọc ẩn nên đến ngày dặn đỗ hiếu liêm đi hút thuốc cho chàng uống quả nhiên chẳng mấy ngày sau lần lần hoàng ngọc ẩn tỉnh trí lại như thường một bữa kia sáng ra hoàng ngọc ẩn thức dậy bỗng nhiên nhớ lại tin chẳng lành của nàng lệ thủy thì hai hàng giọt lệ t r a n q u a chàng đi ra khỏi phòng gặp mặt đỗ hiếu liêm thì lau nước mắt mà rằng bạn ơi hôm nay tôi được phục trí lại như xưa sực nhớ lại tin chết của nàng lệ thủy thì không cầm nước mắt được này bạn tôi tưởng trên đời này chẳng có ai vô phước hơn tôi nữa ôi thôi công danh mà chi phú quý mà chi nhớ đến người non nước thì tức tối biết là giường nào lệ thủy chết chết mà tôi không gặp mặt thiệt uất ức trong lòng biết là giường nào phải về như vậy thì tôi có đi học mà chi tưởng sao một nhà xâm hiệp rút mai hay đâu khiến kẻ còn người mất lệ thủy mất biết bao giờ tôi gặp được một người tài sắc như thế một người tôi hữu tình như vậy bạn ơi xin bạn nói cho tôi rõ nàng đau làm sao đến nỗi phải chết đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn than thì cảm động vô cùng v à lại nghe chàng tiếp hỏi căn bệnh của nàng lệ thủy thì ngần ngại chẳng biết trả lời làm sao ủa này bạn có sự gì mà bạn ngại ngùng không tỏ thật cho tôi rõ bạn h ã y nói ngay đi k é o lòng tôi s a o xuyến đỗ hiếu liêm thở dài một cái rồi nét mặt ưu sầu chàng bèn đi lại bàn lấy một tờ n h ậ t báo quốc âm đưa cho hoàng n g ọ c ẩn và nói hoàng huynh hãy coi số báo này thì rõ cô hai chết cách nào thật tôi nhớ đến cảm động không cùng khó dùng lời gì mà thuật lại cho hoàng huynh nghe được nói vậy chẳng phải nàng lệ thủy đau b ệ n h mà thác như lời bạn nói tôi hôm đi tây về sao không hay là nàng bị xe hơi mà chết không nàng tự tử không xin hoàng huynh dỡ tờ báo ra coi thì rõ hoàng ngọc ẩn nóng nảy trong lòng lập tức dỡ tờ báo ra xem thì thấy nơi trương thứ nhất có hàng chữ lớn như vậy trận lửa vô tình đốt thiêu một nàng tuyệt sắc hoàng ngọc ẩn vừa thấy hàng chữ lớn ấy thì m ặ t biến sắc tai chỉ và hỏi đỗ hiếu liêm rằng phải đây không đỗ hiếu liêm cho mày mà rằng phải đó hoàng huynh à hoàng ngọc ẩn để mắt vào đọc như vậy hôm thứ bảy này vào khoảng hai giờ khuya đang khi người người đều ngủ an giấc điệp thình lình một tòa nhà lầu nguy nga đẹp đẽ ở ném về con đường ma g i a phát lửa lên cháy một cách dữ dội tiếng c h u ô nhà g n thờ nhà nước đổ vang rền đánh thức bá tánh nửa đêm trỗi dậy xe vòi rồng của thành phố sài gòn chạy đến nơi thì ngọn lửa đã cháy lên rất cao nào là lính thuộc về đội chữa lửa nào là những người ở lân cận chung quanh hết sức chữa trong ba khắp đồng hồ mới thấy lửa dịu dần nhưng mà tiếc thay tòa nhà xinh đẹp ấy đã cháy tiêu nào là đồ đạc trong nhà không còn một món ngày nay chỉ còn mấy tấm d á c h nám đen còn đứng vững còn rường cột và đồ đạc thành ra một đống tro tàn thương thay một nàng tuyệt sắc mỹ danh là lệ thủy và hai người ở vì trận hỏa quả hoạn này mà bị cháy thành than cứu ra không kịp người trong nhà chẳng còn một ai toàn tánh mạng nên trận lửa này chưa truy ra duyên cớ được nghĩ ra thiệt là bí mật hoàng ngọc ẩn đọc v i ế c bài thì muốn ngã ngửa ra bất tỉnh chàng rằng đỗ hiếu liêm ơi sao bạn không tỏ thật cho tôi hay để giấu g i ế m chi tôi đến ngày nay đỗ hiếu liêm đáp thưa hoàng q u y n h hôm anh về và khi h a i tin h cô hai đã thác thì bất tỉnh tôi thấy anh còn bệnh hoạn sợ e anh h a i tin h cô hai chết cách thảm thương giường này thì e tánh mạng của anh phải nguy nên buộc lòng nói dối xin anh miễn chấp để tôi xin thuật tiếp đầu đua cho anh tường bữa sau nhầm ngày c h ủ n h ậ t tôi được điện tín chẳng lành này của năm mạnh g ử i tôi và vợ tôi ở vĩnh long bắt xe hơi lên liền thì thấy năm mạnh mướn người ta lo chôn cất hai v ọ n g và người s h o p h ơ của cô h a i còn hài cốt của cô thì đem về nhà lo tống tán một cách xứng đáng nàng lệ thủy bị cháy thiêu thế nào dạ thưa trong mình nhiều nơi và tứ chi thì thành than chỉ phân biệt được nàng vì thân mình cháy chưa tiêu tan đám tang của nàng cũng được vẻ vang trang trọng chôn nàng ở đâu trên miếng đất thổ mộ dựa bên mã của nàng bạch tuyết tin này xảy ra bao lâu rồi dạ cách chừng mười ngày nay trời ơi về trễ có mấy ngày mà không gặp mặt nàng cha chả là đau này bạn khá sửa soạn cho mau đằng cùng tôi đi viếng mộ của nàng cho thỏa lòng tôi một chút lên đến đất mộ hoàng ngọc ẩn chạy vào thấy một n ấ m mộ đất vàng chưa có mọc chàng đứng khóc thang n ớ c nở và than kể tưng bừng ai thấy cảnh tình của chàng t h ổ i ấy mà không cảm động cho được hoàng ngọc ẩn đấm ngực dậm cẳng mà rằng mây sầu d â n mù mịt mạch thảm chảy tràn trề khách địa trở về đây h a i tinh n á t gan b ờ ruột ôi thôi q u a rã bình t a n sống một thuở chết ngàn thu kiếp hoa đào g ì sao vắng vỏi trời ơi trước kia ngọc nát bây giờ châu vùi mới hay ba g i ạ n sáu ngàn ngày là đâu mà kiếp hồng nhan khác nào đó phù dung sớm còn tối mất em lệ thủy ơi anh có về đâu mạng phần em có bấy nhiêu đấy đôi ta gặp nhau biết nhau thương nhau có bấy nhiêu ngày thương mà chi h i ế n cho nay trước n ắ m mồ này gan bào ruột thắt nghĩ ra đau đớn rồi hận cao sanh có đầu ghét d ơ người tài sắc em ơi xác em nằm ở đây mà hồn em có vấn d ơ trên chốn phàm trần này thấy được người yêu của em khóc hai hàng tuyết lệ hay không hoàng ngọc ẩn than kể chưa dứt lời mà ấm ức nghẹn ngào không còn lời gì thốt được chàng vừa muốn ngã ra chết c h ế t bất tỉnh thì đ ổ h i u liềm và năm mạnh lật đật đỡ chàng ra xe hơi trở về nhà xe chạy một đổi đạn hoàng ngọc ẩn bảo năm mạnh cho xe chạy đến nhà nàng lệ thủy đến nơi hoàng ngọc ẩn đứng ngó mấy tấm vách nám đen đứng dựng giữa trời thì lắc đầu thở ra và thấy đống tro tàn than ruồi thì chín h chiều ruột thắt năm mạnh nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy từ hôm xảy ra trận quả q u ạ n g đến nay tôi có mướn người tâm phúc canh gác ở đây chẳng cho ai đến bươi kiếm vật gì ấy là tôi chủ ý đợi thầy về tính chi thì tính hoàng ngọc ẩ n g ạ t nước mắt và nói với thâm mạnh rằng tôi khen anh t h é o tín h đó à còn cái tủ sắt của nàng có hư hao gì không dạ bề ngoài thấy n á m đen nhưng ở trong có đựng vật gì mà hư hại hay không tôi chẳng rõ tủ sắt ấy tôi đã trở về nhà rồi còn chìa khóa anh có tìm được hay không dạ thưa tôi kiếm tìm hết sức mà không ra hoàng ngọc ẩ n suy nghĩ một hồi rồi nói có lẽ nào tìm không ra vì hễ nàng lệ thủy chết nằm tại chỗ nào thì sau chìa khóa ở theo chỗ đó vì nàng bỏ chìa khóa trong túi hoặc là để ở dưới nệm cái giường thau của nàng thôi bây giờ đã trưa rồi tôi có hơi mệt để về nhà dùng cơm rồi và xế sẽ trở lại đây nhờ anh giúp tôi mà tìm kiếm sau chìa khóa của nàng thử nào khi trở về nhà đỗ hiếu liêm được điện tín của nàng đ ặ t nguyệt ánh nhắn về vì có việc nhà nên ép lòng từ g i ả hoàng ngọc ẩn mà trở về vĩnh long chiều ngày ấy đúng bốn giờ hoàng ngọc ẩn đi với nam mạnh và lục tặc trở qua nhà nàng lệ thủy ba người ráng hết sức tìm kiếm bươi mốc khắp nơi mà chẳng gặp sâu chìa khóa hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ hết sức nên nói rằng nếu kiếm không ra sau chìa khóa thì chắc là đêm nhà cháy nàng lệ thủy chẳng có ở trong nhà vậy phải làm sao kiếm nữa cho ra c h ứ tôi chẳng chịu bỏ qua đâu lục t ạ c gãy đầu và lén nói nhỏ với năm mạnh rằng khổ chưa đã kiếm hết hơi hết sức mà kiếm không ra thầy hai còn bắt kiếm nổi gì h o ặ là đi tiếp xuống âm phủ kiếm cô hai mà hỏi coi cô để đâu thì mới tìm cho ra cho năm mạnh nói lục t ạ c em đừng có nói bá láp hãy cứ việc lo kiếm nếu cãi l ệ n h thầy hai thì thầy giận lắm đa coi thầy u sầu hãy làm cho vui lòng thầy luôn mới được hoàng ngọc ẩn để cho năm mạnh và lục tặc bươi kiếm trong nhà còn chàng thì đi ra nhà sau chỗ để xe hơi chàng thấy cái xe hơi của nàng lệ thủy bị cháy mui nệm chỉ còn cái sườn sắt mà thôi nên nói thầm rằng như vậy thì nàng lệ thủy đêm đó có ở nhà ta còn nghi ngờ chi nữa hoàng ngọc ẩn buồn tình đi lần quần một hồi rồi trở vào nhà chàng hỏi năm mạnh và lục tặc rằng sao có kiếm được sao chìa khóa hay không cả hai đồng đáp một lượt dạ không chẳng rõ sao chìa khóa nằm ở đâu chúng tôi kiếm rất kỹ lưỡng mà không gặp hoàng ngọc ẩn nói thôi đi về kiếm không được thì thôi bây giờ ác lặng non đ ò i cảnh hoàng hôn giục tới về nhà cơm nước vừa xong hoàng ngọc ẩn nhắc ghế ra sân ngồi nghĩ ngợi mắt trông về hướng trời tây thấy trăng non lộ d ạ n g lưỡi liềm mịt mờ màn mây cuộn t ỏ a hoàng ngọc ẩn trông thấy cái cảnh hôm nay c h ụ c lòng buồn bã kế đó chàng sực nhớ lại một cái thơ lượm được dưới đất gần nhà để xe hơi bèn thò tay vào túi áo lấy ra cầm coi một hồi rồi kêu năm mạnh và nói rằng anh dám chắc h a i cốt anh lo c h u n g cất rớt vẻ vang đó là của nàng lệ thủy không dạ chính là sát ruồi của một người đàn bà thì có lẽ nào còn ngờ vực đặn trong trí tưởng tôi không phải là nàng lệ thủy vì nếu phải nàng thì một là anh cũng lượm được một vài đồ nữ trang quý giá của nàng hai là sâu chìa khóa dạ thưa tôi có lượm được vài miếng vàng chái rã và đặt lại nếu vậy khẳng không phải là nàng lệ thủy bị thiêu đốt đâu vì dây chuyền cà rá và q u a tay của nàng toàn bằng bạch kim có n h ẫ n ngọc g xoan nàng chẳng có đeo món gì bằng vàng trong mình cả năm mạnh gật đầu khen lời đoán của hoàng ngọc ẩn hữu lý và tiếp rằng dạ nếu cô hai không bị thiêu thì đêm đó cô ở đâu và biệt tích đến ngày nay hoàng ngọc ẩn chỉ cái thơ chàng cầm trên tay và nói này là cái thơ tuy bị nóng lửa nám đen nhưng còn vài hàng chữ coi được thơ này viết bằng chữ ăn lê thiết nghĩ mấy chữ này còn lại như vậy bệnh viện hồng kông hội số bạc to là thật lấy làm cảm ơn cô nhân dịp ngày góp tiền xin mời cô mis s hoàng ngọc ẩn giải nghĩa mấy chữ còn lại rồi nói tiếp rằng do theo bức thơ này thì tôi hiểu được ngay rằng cô mis vì đó tên nửa mất nửa còn là chánh hội trưởng của hội gì đó tại hồng kông có đ ư ợ c một số bạc to của nàng lệ thủy nên gửi thơ c ả m ơn trong thơ lại có cho hay ngày tháng nào đó có lập một cuộc lễ lớn thâu tiền giúp cho hội nên mời nàng lệ thủy qua dự cho thêm rỡ ràng thành tựu trong trí tôi độ có lẽ nàng chịu đi vì cách mặt tôi lâu ngày buồn rầu nên qua bển mua vui cho khuây lãng năm mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói thì vui mừng không xiết phân rằng cô hai có đi thì bây giờ cô còn sống đang thời thầy đã về đây vậy phải gởi điện tín nhắn cô về sợ e cô không biết ở b ệ n h lâu thì hơi nào chờ phải nhưng biết phải làm sao đánh điện tín cho nàng hay được vì không rõ nàng qua hồng kông tạm n g h ỉ ở nhà nào g i ả lại tên tác giả thơ này bị cháy hết phân nữa thì biết được đâu mà g ử i điện tín à phải rồi để tôi đến nhà quan lãnh sự nước anh hỏi thử coi có lẽ người biết được cùng không vì trước kia ngài có ở bên hồng kông hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn vào nhà sửa soạn kế năm mạnh đem xe hơi ra đi với chàng đến nơi hoàng ngọc ẩn chào hỏi thì quan lãnh sự nước anh tiếp rước rất ân hậu hoàng ngọc ẩn lấy cái thơ ra hỏi thăm ông thì ông trả lời rằng mày cho ông đa nếu trước kia tôi không có ở bên hồng kông thì không t h ế nào tôi biết được nếu ông muốn đánh đ i ệ n tiến thì đánh cho c ô m i s s westminx chén hội h t r ư ở n g phước t h i ệ n ở hồng kông thì có tin trả lời tôi cũng nghi hội nói trong thơ này là hội phước thiện nhưng mà không chắc nên đến hỏi ông vì nếu tôi biết được tên hội thì tôi hỏi t r á n h hội trưởng ắt có tin được hoàng ngọc ẩn tỏ vài lời cảm ơn rồi lập tức trở về nhà đem tin lành cho năm mạnh nghe ngày thứ hoàng ngọc ẩn đánh điện tín cho cô m i s s w e s t m i n k ậ cô cho nàng lệ thủy hay rằng chàng thi đậu tấn sĩ y khoa rồi và đ e m về đến sài gòn đang trông chờ nàng thì xế lại hoàng ngọc ẩn được một cái điện tín đánh lại như vậy lệ thủy có qua dự lễ và nay đã biệt tinh người sơ phơ chở nàng về nhà hàng hôm mãn cuộc lễ bị giết chết giữa đường sợ cảnh sát kiếm tìm hết sức không ra miss westmin hoàng ngọc ẩn xem điện tín thì thất sắc nói với nam mạnh rằng nếu vậy anh và tôi phải lo thu xếp đồ đạc đặng mốt đây có một chuyến tàu sẽ quá giang qua hồng kông đặng tìm nàng lệ thủy chẳng nên trậm trễ có lẽ chưa độc giả lấy làm lạ chẳng rõ nàng nào bỏ mạng trong nhà của nàng lệ thủy hôm đêm nhà cháy số là nàng lệ thủy thuở còn thơ ấu ở tại hồng kông cho đến mười sáu tuổi mới qua ở sài gòn trong khoảng đó nàng đi học và có quen biết với nhiều cô gái con nhà sang trọng mà nhất là nàng có tình thân thiết với c ô m i s s w e s t m i n hơn hết bóng thiều quan chống thoát khi c ô m i s s w e s t m i n lớn lên được nhiều người yêu kính vì tấm lòng háo nghĩa của cô nên chi cô được cử lên làm chánh hội trưởng hội phước thiện của các viên tiểu thơ ở hồng kông lập ra cô mis s westmin nhớ lại cô lệ thủy là bạn đồng môn t h ỏ ở nhỏ mới được lãnh số bạc to của thân sinh để lại nên nhân danh hội g ử i thơ xin nàng giúp một số bạc nàng lệ thủy hảo tâm nên có g ử i cho hội ấy hai ngàn đồng một tháng sau cô mis s westmin tính thiết làm một cuộc lễ góp tiền giúp cho trưởng nữ mồ côi nên có cô g ử i thư mời nàng lệ thủy qua dự cuộc nàng lệ thủy tính nhân dịp ấy trở qua hồng kông viếng cảnh và thăm mấy chị em bạn cố giao một lần sau hết nên gặp tàu lập tức quá giang chẳng kịp cho ai hay cả nhà của nàng thì giao lại cho hai g i ọ n g và người sơ phơ của nàng vì cả hai đều là người đáng tin cậy nàng lệ thủy xuống tàu đi được hai ngày lẽ thường d ắ n chủ nhà không khỏi gà bươi bếp người sơ phơ tên là mười phúc nói với hai g i ọ n g rằng này hai bấy lâu nay có cô chủ ở nhà hai đứa mình bị bó buộc tù túng chẳng có được một ngày một đêm nào vui hai ngày rài chủ ta vắng mặt người đi qua hồng kông có nói ít nào mười lăm hai mươi ngày mới về được thừa lúc này tớ gái trước sau không một mặc sức mình hát khi m u ố n chơi tôi tính như vậy nhà sẵn xe hơi tối nay trời lại có trăng mình lấy xe hơi đi kiếm gái lầu xanh bỏ lên một cô mặc tình mình g i n nguyệt trêu hoa trước thẳng lên xuân trường tắm suối sao trở lại thủ đức ăn nem ôi trận cười suốt đêm mình khá chung vui được một t h ỏ ở hai g i ọ n g ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói chơi được như vậy tưởng còn chi là khoái ơn nữa nhưng cô chủ ta hay được thì x a n h chuyện không lành ấy anh khéo sợ thì thôi ai đâu vào đây mà biết đừng có tưởng như vậy mà lầm thêm mắt vách tay việc kín h trong nhà thường khi phải lậu cha chả là dị đoan nè anh chớ có sợ tôi tính một cuộc như v ậ y g i ả chăng anh hình thuộc cao lớn nét mặt lại có vẻ q u a i nghi mà làm chi ầ để tôi nói hết cho mà nghe anh mặc một bộ đồ dài của anh đầu vấn khăn đen thiệt rõ ràng ra dạng là một ông c ộ p người không lầm là một ông phủ thì sao cũng nói một ông hội đồng kìa sẵn xe hơi tôi chở anh đến xóm bình khang rồi tôi vào nói anh là một ông q u y ệ n ở bạc liêu chừng đó m ũ tú bà tiếp t rước trọng hậu có đào non yêu ấp sẵn dành thì ắt vui lòng dừng cho anh nựng niệu chờ kiểu đó đánh lừa mấy con mẹ tú bà mới mặn bằng không thì dễ gì mà được miếng ngon e lại phải vướng bệnh phong tình sức mũi hai g i ọ n g nghe mười phút nói thì tấm lòng bỗng nhiên khoan khoái miệng cười chúm chím mà rằng vậy thì vui lắm mười phút tiếp nói anh phải làm như vậy như vậy thì càng hay hơn nữa đồng hồ gõ chín tiếng trong nhà nàng lệ thủy có một cái xe hơi rất đẹp bóp c à n g toe toe và chạy ra đường trong xe có một ngọn đèn điện sáng trông lên thấy hai g i ọ n g ngồi phía sau mắt đeo kiến trắng gọng vàng miệng ngậm một điếu xì gà rất lớn phía trước người sơ phơ mặc một bộ đồ tây sạch sẽ trên đầu có đội nón kết đen xe chạy chừng mười hai thước mười phút g i â y lại ngó hai g i ọ n g cười chúm chím và nói cha chả là q u a i à tưởng mắt thánh cũng lầm là một trang hào hộ hai g i ọ n g nảy ngực bập xì gà nói thằng mười mày nhắm xe bộ tịch tao đúng lắm không dạ đúng t à o liếp thật xe chạy qua đường vẹt đôn và ngưng trước một cái nhà ngói mười phút bóp kèn to to ít tiếng rồi bước xuống c h ấ p tay nói với hai g i ọ n g rằng b ỏ m o n g quyền để tôi vào võ trước hai g i ọ n g thức cười xong ráng gượng làm nghiêm nói rằng thằng mười mày có việc mười phút đi khua tiếng dép lẹp bẹp hai g i ọ n g ngó vào nhà thấy mấy ả treo giá lầu xanh chạy ra như bầy nhạn cặp mồi mười phút t ă n g hắn một tiếng và nói lớn lên rằng ơi dẹp mấy cô qua một bên có má hai nhà không khách quan khách quan đến mấy cô khá v à trong hết một ả hỏi ai đó vậy anh ông q u y ệ n ở bạc liêu mười phút vào nhà có tú tủ bà tuổi độ s ồ n s ồ n bước ra chào và mời vào nhà và nói này chú mấy con nhỏ vào nó nói lập bập tôi nghe không rõ、à. khách nào đến vậy tôi nói ông huyện ở bạc liêu vì có ả kiều nào cho thiệt ngon ở đây không khá nói cho mau cho tôi biết mà ông huyện đó chơi đúng hay không sao mà không đúng ông huyện ở bạc liêu mà tưởng chơi hay sao nè má hai nó để tôi nói chuyện này cho má hai nó nghe thì rõ hôm trước ông lên sài gòn ở nhà hàng công ty năng tanh tôi rước cô tám liều kêu là con tám dao cạo con đó nhan sắc cũng khá lời ăn nói dễ thương ô n g bắt nó làm thuốc cho ổng hút ít điếu và ca một bài dặn cổ bù lon rồi đó ô n g nựng nó ít cái cười hì hì rồi thải cho nó miếng giấy tuy nhỏ mà nặng lắm bao nhiêu mà nặng hai chục đồng chơi vậy mới l à bánh chứ khi con tám dao cạo về rồi ô n g nói với tôi rằng con đó không đúng nếu đúng thì ông còn cho nhiều hơn nữa mười phút nói đến đây bỗng nghe kèn ô tô ngoài đường bóp to to thì nói với bà mụ tú rằng chà chà ông nóng quá ông bóp kèn đó vì có ả nào bảnh nói cho mau đặng tôi ra ngoài nói lại kéo ông chờ <cười> được thôi chú đi ra nói lại tôi mời ông vào vì tôi mới kiếm được một con nhỏ hồi sớm mai này ôi cha chả nó ngon lắm má hồng đào m a i d ò n g nguyệt trước kia nó đi hát cải lương mới trốn và đến ở với tôi đờn địch ca ngâm gì nó cũng giỏi được để tôi ra mời ông giàu coi mắt thử mười phút chạy ra nói với hai g i ọ n g rằng có mồi ngon m ờ i ông giàu hai g i ọ n g sửa khăn áo bước xuống xe nói gót theo mười phút vào nhà thì có một ả m ặ t dồi phấn trắng toát môi thoa son đỏ lòm cô đó bước ra c h ấ p tay cúi đầu miệng chúm chím cười duyên chào hai g i ọ n g mà rằng chào quan q u y ệ n hai g i ọ n g nghe qua lấy làm khoan khoái liền đáp lời lại rằng phải r a cô em thứ mấy và danh tánh chi mụ tú bà nói hớt rằng bẩm quan q u y ệ n nó thứ sáu kêu là sáu núng ủa lạ dữ không tên gì mà núng dạ tại mỗi khi nó cười hai má núng đồng tiền tung hút mà nên đặt tên ấy ờ vậy thì tên núng có nghĩa hay vô cùng đó hai g i ọ n g d à i h ò a nắm tay s a u núng và nói cha chả cái bộ cô em dễ thương quá h à đâu cười cười một cái t h ứ coi à ả ấy cười thì hai g i ọ n g nựng nơi má và nói ờ thiệt là đẹp à cô em có vui lòng mà đi chơi với quan q u y ệ n một đêm không trước ta lên xuân trường tắm suối s a u về thú đức ăn nem rồi về nhà quan lớn chơi một lần c h o biết dạ bẩm quan huyện có l ầ m chiếu cố đến p h ậ n q u a trôi bèo g i ạ t thì em lấy làm hạnh p h ú c vô cùng mười phút ngồi bộ bên sơ hóc cười thầm và nói trong bụng rằng lầm lầm chết đi mà thôi còn anh hai g i ọ n g anh khoái cho bao tử biết mấy thù chợt nghe hai g i ọ n g đáp lời lại với cô sáu núng rằng chà cô em nói chuyện rất hữu duyên quá cô em nó i coi trang điểm sắc phục thêm cho càng lịch đ ặ n g có đi với ở nhà một chuyến mụ tú bà nghe hai g i ọ n g nói đến đây thì đứng dậy chắp tay nói rằng b ấ m quan quyền chẳng hay quan quyền tính dẫn con sáo đi chơi giúp vui mà quan quyền định cho là bao nhiêu hai g i ọ n g cười x ò a rồi nói hè <cười> gì cần chi phải hỏi hay là gì sợ tôi cho chẳng đúng số tiền cho vừa l à m gì sao mười phút làm bộ mặt giận hắn đứng dậy ra giấu rồi nói với mụ tú bà rằng vì sao lạ quá à vì chưa nghe danh hào hộ và tánh rộng rãi của quan lớn sao vì chớ có hỏi tiền bạc làm gì cô sáu biết cách đãi đ ặ n g thì thế nào cũng được đôi ba chục đồng bạc mà vì khá xin lỗi đi kẻ quan lớn giận mà quan lớn nổi lửa đốt cái chùa sơn hậu của dì đa mụ tú bà nghe mười phút nói thì biết mình ham mê tiếng đồng mà thất lời nên đứng dậy nói ừ, bẩm quan q u y ệ n tôi cam c h ị u lỗi vì chẳng đặng hạnh phước giao thiệp với quan q u y ệ n khi nào hai g i ọ n g sửa nét mặt ân hậu mà rằng nào quan có trách gì nó làm chi thôi biểu con s á u nó ra xe vì bây giờ gần mười giờ rồi còn tiền gì muốn đó để khuya nó trở về tôi sẽ đưa cho nó đưa cho gì có lo sợ chi cô sống núng vào trong thêm chút phấn điểm chút son và lấy một chai dầu thơm n h ấ t của cô ta mà xịt lên đầu và thoa sơ nơi hai má vừa xong cô ta đi ra tiếp gót và nắm tay hai g i ọ n g mà đi ra đường mười phút đạp máy xe hơi nghe vù vù thì hai g i ọ n g và s á u núng bước lên mười phút bóp kèn ít tiếng rồi nhắm đường lên thủ đức rong r u i hết tập ba mươi chín còn tiếp